các bạn đang nghe tại đọc truyện audio nết tổ đồ chơi game hứa đinh thâm lại chọn hình thức pk sau đó liên tục hành hạ chị tinh hết lần này tới lần khác hình như không giống với kịch bản mà chúng ta tưởng tượng thì phải đến lần thứ mười chị tinh khó khăn lắm mới nắm quyền chủ động hứa đinh thâm đối diện lại dùng kỹ năng gây choáng để không chế anh ta sau đó là một loạt công kích cái này gọi là kẻ ác không phí lời chuyện gì đây sao chỉ tiêu khả ái lại làm hứa đại bảo bối không vui rồi Đừng mất hạt anh ấy mà Mặc dù trí tinh rất thề thảm Nhưng tôi buồn cười quá Thật xin lỗi Đây là tương ái tương sát sao Sau khi PK không biết mà nhiêu ván Giống của hứa đình thâm cũng buông tha cho trí tinh Lại chiếm kết thúc trước khi mọi người kiếm nghe thấy Hai chữ châm biếm Nhưng chỉ mạng của hứa đình thâm Đồ gà Giọng nói nhẹ nhàng Nhưng lần sát thương lại gấp mười Kẻ mê game Chưa từng bị chửi là chơi gà Là trí tinh tuyệt vọng Anh Thảo Án Nước nói quay phim chỉ là công việc thôi, sao anh lại phải đứng dữ dội như vậy? anh nghi ngờ chú cố ý chiến tiện nghi của cô ấy. anh à, em thật sự không cố ý mà. Chỉ tình hận không thể đập đầu vào tường. hứa định thăm nhiều mày. không cố ý, anh diễn xuất kém, cảnh đơn giản như vậy mà chú cũng diễn hỏng. được lắm, lúc này thế ngày cả diễn xuất cũng bị châm biếm rồi. hứa định thăm chưa nồng nặc đặt một tay lên ghế của trì tình. lúc anh và cô ấy ở bên nhau rất ít khi thân mật như vậy, chú ngồi lại thì hay rồi. Chị Tinh không dám tin nhìn anh Tên giúp sinh nhà anh mà cũng có lúc trong sáng cửa đấy Chợ lý nhỏ Cút Chị Tinh nhìn thế nào cũng thấy hứa đình thâm Không giống với người đứng đắn gì giữa cột nói Yêu đương mà lại không đụng chạm, Đây mà là anh sao Lúc đó cô ấy vừa trưởng thành Hứa đình thâm hiếp mát Liên quan gì đến chú Vừa trưởng thành Chị Tinh cân nhắc ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh May mà lúc đó gương Sơ có ít tuổi Công thì không biết tên giúp sinh Đã làm ra chuyện gì rồi kể chuyện xưa của anh xem nào giả chỗ khác trời chỉ tinh mất đất dễ lắc đầu dùng côi trò cho khac troi chi tinh mat đa dien lac đau dung coi tro cho trong anh em quen anh lâu như vậy rồi Lên mày cũng không phải tác phong của anh nếu vẫn luôn nhớ mãi không quên thì theo đuổi không sơ đi hiện tại cô ấy cũng không có bạn trai đến khi cô ấy có bạn trai thì chắc đã muộn rồi lồng mê của hứa đình thăm giôn lên lấy bao thuốc trong túi quần chế đinh ra cầm một điếu ngậm cho miệng không châm lửa trên quê bò xuất hiện một bài viết nói về hành động của hứa đình thăm bình luận bên dưới chủ đề Hứa đỉ thâm tàn sát chỉ tinh đã lên đến đỉnh cao Mọi người đều không hiểu đây là tình huống gì Hứa đỉ thâm ức hiếp người khác quá rồi nha Bạn bè đùa với nhau thôi Không ai tưởng thật mà ông lại tưởng là thật à Không đâu, bạn bè mà chửi nhau là chơi gà à Vì quan hệ giữa hai người mà quần chúng ăn dưa Đã mở ra một cuộc tranh luận rất quyết liệt Chỉ tinh đang quê bo trả lời Đã hẹn trận quyết đấu tiếp theo Bình luận tốt là phân hâm mộ của trì tinh tôi nhớ có một lần trí tinh chơi game bị đồng đội chửi là chơi gà mấy trận sau anh ấy đều không đánh phe địch chỉ một mực truy sát đồng đội anh ấy thật sự không chịu được việc bị người khác chửi chơi game gà bình luận trả lời bên dưới chẳng những không chỉ trích hứa đình thâm trái lại còn vô cùng chờ mong hay quá xem thân đúng là huyết hải thâm cừu mà lầu trên nói hay nhỉ ông là quỳ à tôi nghiêm khắc lên án suy nghĩ này của ông đây không phải hay rõ ràng là kích thích thì có lót dép hóng trí tên trả thù hứa đình thâm Thế mà tôi lại không nhận ra Lầu trên là anti fan cờ đấy Trình độ của chi tinh so với hứa định thâm Thì chỉ có nước bị ngược thôi chi tinh vừa mở bình luận Liên thấy có người thản thà nói anh ta không bằng hứa định thâm Giết nước thì bị tức chết Một đám phản giả dối Anh ta thầm ghi lại mối thủ này lên người hứa định thâm Thế là liên tiếp vài ngày sau Anh ta đều không hề để ý đến hứa định thâm Xem ra quà thật là rất để ý đến vụ bị trừ là chơi gà Mọi người cảm thấy hơi nghi hoặc sau hai người này lại xích mích với nhau rồi trái lại mình dị hơn lại không hề bất ngờ cô nàng thấy Chí Tinh đang dựa người trên bức tường ở hành lang của khách sạn thuận miệng hỏi chắc anh ngứa mắt hứa định thăm lâu rồi nhỉ không hề ngón tay thon dài đẹp mắt của Chí Tinh vuốt vuốt chiếc bật lửa ngọn lửa ánh lên khuôn mặt của anh ta tỏa ra một mảng sáng tối khuôn mặt rất tình sảo vẻ đẹp không phân biệt giới tính khiến người khác không thể rời mắt mình dị hơn cho rằng Chí Tinh xao ve đep dám nói thật cô nàng năn định nói gì đó chí đinh đột nhiên nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy ý cười còn cô tôi cô nàng không biết vì sao đối phương lại chừng chủ đề này lên người mình nhưng vẫn khách sáo trả lời tôi tôn trọng anh hứa còn không kịp sao có thể ngứa mắt anh ấy chứ vậy thì đưa đây chí đinh lời biến sát lại gần ánh mắt vẫn đặt trên người cô nàng này về mặt mình dí ân không giống được bối rối cái cái gì anh ta cong môi cười bức ảnh cô bước ra từ phòng hứa đình thắm mình dí ân sửng sốt anh sao tôi lại biết phải không? Chi Tinh cười nhạo một tiếng. Cô cho rằng ngón Đình Thâm không biết sao, mà dù bình thường anh ấy không đứng đắn, nhưng vẫn dưới mận mũi của phụ nữ. Cô chỉ chụp trộm mấy bức ảnh, vẫn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của anh ấy. Nghe truyện hot nhất tại đọc